Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tục kéo theo Con chó mực theo sau cổng Tiếp tục sổ vác như luyến thức Mà chụp cụ Giang vào nhà Lấy vội cái chiếu trải trên nền đất Ông Khả và quán khiêng sắc hạ đặt lên đó Lập tức hai cô em quỳ xuống hai bên Và hòa lên khóc tấm tức ừ. Ôi chị ơi là chị Sao chị nỡ bỏ chúng em đi chị ơi